Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cật đầu, Lý Minh thấy hắn ta nói đến như vậy Rồi thì mình cũng không thể nào tiếp tục truy hỏi sâu vào bên trong nội tình của cách thôn này Thôi cứ vào bên trong xem tình hình của em gái hắn xem thế nào rồi tính tiếp Hoàng nãy giờ mắt cứ ngó nghiêng ngó dọc quan sát trong nhà của Lý Minh Như có một vật gì đó rất quỷ dị Cứ lấp ló như là đang nhìn chầm chầm vào hắn Nam nhìn thằng béo nhíu mày Hoàng mày làm gì vậy? Mày cứ vào trong trước đi, tao ở đây đợi lão sư đến rồi cùng với lão đi vào bên trong. Nằm nghè thích như vậy thì cũng mặc cho nó muốn làm gì thì làm. Rồi mình cất bước vào bên trong căn vòng. Hắn bước vào bên trong có một mùi hương nhẹ nhàng ập vào trong mũi. Hai mắt hắn quan sát xung quanh căn vòng. Căn phòng được bố trí theo cổ điển của châu Âu. Bên trong có một chiếc giường và một chiếc tủ đồ được sắp xếp ngắn nắp. Nam lít nhìn trên tường thì thấy trên đó còn có mấy lá bùa màu vàng. Nét chữ màu đỏ ngoằn ngoèo lệch lạc, điều này chứng minh hắn không phải là người đầu tiên đến đây. Sự hắn rào bước đi tới bên cạnh của Lý Minh, ánh mắt đặt lên người đang nằm ở trên giường. Là một nữ tử độ 18, khuôn mặt đầy đặn, ngũ quan sắc rào. Đồ mắt của nàng sắc lẻm như là ánh nhìn kiêu lãnh của Phượng Hoàng, sung màu cộng với khí chất trên khuôn mặt của nàng như là tiên tử, từ trong bức họa bước ra vậy. Đồng thời nó cũng tạo cho người ta cảm giác chỉ có si mà không có dục Nam nhìn nước tử này như là bị dung mạo của nàng làm cho hắn si mê đến mức dẫn người ta đi vào bên trong mộng cảnh, lúc nào không hay biết. Mà cho tới khi Lý Minh vỗ vai của hắn mấy cái thì nó mới hoàn hồn tỉnh lại. Nam, cậu có sao không vậy? Nam lắc đầu một cái ra vẻ là không có chuyện gì. Lý Minh thấy thần sắc của hắn như vậy thì cười cười. Nếu như cậu cứu được nó, tôi xin hứa là sẽ gà nó cho cậu. Nằm nghe thì Lý Minh nói như vậy thì kinh ngạc, như là không tin vào tay của mình. Hắn cầu mày ánh mắt hướng về tên họ Lý này. Cây gì gả nàng cho tôi ứ? Ý của anh không đùa chứ? Lý Minh nhạc gật đầu. Hắn ta biết giờ này em gái của mình đang trong tình thế nào. Hắn cũng không muốn đùa trên mạng sống của em gái mình. Nếu như để cứu sống được nó, Cho dù có bán hết toàn bộ ruộng đất trong nhà Hay là muốn cây mạng của hắn thì cũng sẵn lòng làm theo Từ nhỏ hai anh em của bọn họ cha mẹ mất sớm Vào mấy năm trước hắn lên thành phố làm ăn được người ta chậm dụng Lên vị trí tổng giám đốc của một công ty Nhưng mà không được bao lâu thì sự nghiệp của hắn đang đi lên Thì nghe được tin giữ em gái ở quê Đổ Bệnh Cho nên toàn bộ công việc của hắn đều bị hoãn lại Đến bây giờ hắn đã bỏ ra rất nhiều tiền bạc Nhưng vẫn không thể cứu chữa được Bây giờ người tới lại còn có khả năng chữa trị cho em gái của hắn Thì cho dù gà nó cho người này thì cũng đâu có gì Hắn không muốn cho em gái của hắn phải chịu thêm đau khổ nữa Nam lúc này cũng không có để ý đến Lý Minh Mà toàn bộ tâm tư của hắn đều đặt lên người của nữ tử này Mắt quét qua khuôn mặt của nàng ngũ quan tối sấm Giữa ấn đường đen đi làm mới chết mực tàu lên vậy Nam nhú mày trong lòng thầm nghĩ Đây không phải là do âm khí nhập thể lâu ngày hay sao Nếu như là truyền trừ mát chốc quỷ Hay dùng y thuật cứu người bệnh Thì hắn không làm được Nhưng mà muốn đẩy âm khí trong người ra ngoài Thì hắn vẫn có cách để làm việc này Nghĩ sao lên làm như vậy Nam quay qua nhìn Lý Minh nhà hắn ta chuẩn bị một tô cháo đậu đỏ Lý Minh nghe đến cháo đậu đỏ Thì mắt của hắn nhăn lại Cậu đó hay sao mà cần đồ ăn Nằm nghe câu hỏi của Lý Minh Hắn như là bị người ta hất một thong nước lạnh vào mặt của mình Khói miệng nở sang nụ cười khổ Là cho em gái của anh ăn đó đại ca Lý Minh nghe đến đây cũng không hiểu lắm Mắt nhìn Nam rồi cất bước ra ngoài Chuẩn bị một bát cháo đậu đỏ Nam ở trong phòng lấy ra bó nhang thấp lên Mùi hương từ từ tỏa ra khắp phòng Thơm dịu khiến cho lòng người ta thành tỉnh Đây là một loại nhang Được sư phụ của hắn đặc chế công dụng của nó cũng giống như là nhăn bình thường, dùng để thắp trong miếu chùa. Nhưng nó còn một loại công dụng khác là để xua tan âm khí ở trong nhà. Lúc nãy hắn kêu lý mình đi tìm một cái bát cháo đậu đỏ, có không phải chỉ là để cho em gái của hắn ăn, mà đậu đỏ theo các thuyết trong dân gian nó có thể xua tà chiêu vận. Còn trong gạo ngày đêm được hấp thu tinh hoa nhật nguyệt qua nhiều ngày, cho nên cũng có tác dụng tương tự. Hai món này hợp lại cẩm thêm nhang của hắn thì có thể xoa tan phần nào âm khí trong cơ thể của em gái họ Lý. Nam cắm mấy cây nhang vào trong một góc phòng trong buổi một... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net